Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta bước sang tập số 20 Của bộ truyện Quỷ nhảy xác Bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài 21 tập Buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đi đến tập cuối Của bộ truyện này à, Thưa quý vị hôm nay thì tôi cũng hơi mất giọng một chút Thành thử là cái giọng nó không được như mọi khi Nhưng mà vẫn uh, cố gắng để thu âm phục vụ quý vị Cho nó liền mạch câu chuyện Sao rằng quý vị sẽ trách Thưa Thưa quý vị um... Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 20 Câu chuyện Quỷ nhảy xác tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Điều Giang. Thầy thấy Tăng thích gặp đồng quỷ, cô ta bị dây phép trói chặt cho nên muốn thoát cũng không được. Thầy muốn trục hồn đồng quỷ khỏi thân xác của ý anh để cứu ý anh trước, sau đó từ chốt đồng quỷ biết được hành tung của Tu Khang. Tuy nhiên, thể làm cách nào đồng quỷ cũng tuyệt nhiên không nói nửa đời. Nó chỉ cười dòng cười vô cùng kê sợ. Biết không cậy miệng được đồng quỷ, thầy Tây Tăng lập đàn ép đồng quỷ nút lá bùa thể vẽ xuống bụng. Sau khi bùa vào cơ thể, toàn thân của đồng quỷ đau đớn, Cô ta lăn lộn rồi nôn ra cả một tô máu đen xỉ Tiếp sau đó Thầy sai người tốt đống cửa lớn Đẩy đồng quỷ vào bên trong để làm phép Mấy tiền lính lo sợ lửa thiêu chết tiểu thư ý anh Cho nên trần trừ không làm Thầy lúc này quát Nhanh lên Các người muốn đồng quỷ chiếm cơ thể tiểu thư luôn sao Tứ lập tức đứng dậy để ý anh vào bên trong Tuy nhiên cô ấy lại dễ dàng đi qua biển đửa Sợi dây phép bị đứt, đồng quỷ lập tức bị đẩy khỏi cơ thể của Ý Anh. thể dùng túi thu hồn của đồng quỷ lại, rồi tiếp tục làm lễ hồi hồn cho Ý Anh. Phần hồn nhanh chóng nhập lại cơ thể, nhưng Ý Anh không tình, đại lúc này lo lắng nói. Cô ấy có sao không thầy? Tại sao cô ấy không có tình lại? Cô ấy chưa thể tình được do vẫn một phách bị lạc. Có lẽ Tô Khang đã giữ lại bên mình phòng trường hợp chúng ta cứu được Ý Anh nhưng mà như vậy thì cuối cứ nằm một chỗ không thể tỉnh lại sao muốn cô ấy tỉnh lại bắt buộc phải tìm đủ hồn phách mới được giờ cô đài ở lại chăm sóc cho tiểu thư ý anh thế cầu mọi người sẽ tìm kiếm những người còn lại tôi biết họ ở đâu sao chắc chắn là biết chỉ đợi trời tối sẽ rất nhanh tìm được họ từ lúc này bèn hỏi tiểu hắn có làm hại mọi người không thấy chắc chắn là không thu khang còn đang bị thương Hắn sẽ tạm thời chưa đồng tới mọi người Khi chưa tìm được xương cốt Của lão giàu văn khoa đại nghe vậy thì thắc mắc Thế nhưng hắn chỉ không dám Đồng tích nhà quan chi phủ Chứ gia đình con thì sao Nhà con có tâm mạch bồi dương bảo vệ Hắn rất đợi đêm trung thu mới xuống tay Chúng ta tìm tiếng họ Trước đêm trung thu là được Nhưng mà chỉ còn một ngày nữa Là tiết đêm trung thu Làm sao chúng ta tìm ra họ chứ Cô yên tâm Trong hôm nay sẽ tìm thì họ nhanh thôi Thầy Tây Tàng dùng làm bàn xác định vị trí của mọi người Rất nhanh làm bàn đã được tìm phương hướng Tư mừng rỡ Mày quá tìm được rồi Nhưng mà sao con thấy không an tâm Có khi nào tôi khang lại lừa chúng ta Tiếp lần nữa hay không Hắn ta làm sao có thể dễ dàng để lộ tung tích mọi người chứ Thầy Tây Tàng lúc này đáp Hắn không để lộ Nhưng mà trước khi đi tìm mọi người Ta đã để cho cầu thẹo cầm theo trung bản mệnh của ta. Bất kể hắn có dùng trận pháp gì ẩn thân, ta đều có thể tìm ra được. Đại bấy giờ nhớ tới chiếc vòng đỏ đeo tay mà Thầy tặng hôm đám cưới. Tuy nhiên nó đã bị Tô Khang cướp đi. Đại lo lắng rằng Tô Khang sẽ lấy trung bản mệnh đi như lần trước để đánh lừa mọi người. Thầy Thầy tặng lần này mỉm cười. Thầy chắc chắn sẽ không thể lấy chiếc chuông bản mệnh ấy đi được. Đại vật tứ nghe vậy thì cũng an tâm được phần nào Theo phương hướng của La Bàn Chỉ Tất cả mọi người lại tới một cánh rừng Tên lính bèn chặn đường Thế Tây Tạng lại rồi nhắc Thầy ơi Trong núi con hồ đã có nhiều người gặp hồ suýt mất mạng rồi Đường đi này vô cùng nguy hiểm Con phủ đã gian lệnh dựng rào chắn Đã rất lâu không có ai đi vào đây Nếu đi tiếp chỉ e là gặp thú dữ Thầy Tây Tàng nhìn thấy cảnh báo công hàng rào chắn thì liền mỉm cười Không có hồ nào cả Chỉ là trò mèo Tô Khang dựng nên Để ngăn chặn mọi người vào trong mà thôi Tên lính có nghèo nhìn thấy Tây Tàng rồi ông đáp ta khẳng định trong này là hang ổ của Tô Khang Tuy nhiên hắn sợ nếu có người tới sẽ lộ tung tích Cho nên đã tạo ra lời đồn thu sức ăn thịt ở đây Hòng đưa dối mọi người Giả chắc chắn đã đưa tất cả vào trong này giảm giữ Tất cả vượt rào vào bên trong Quân lính đừng quan tổng đốc chi viện Cũng kéo tới bao vây thêm vòng ngoài Một số thầy cùng cũng theo thầy Tây Tạng Cả đoàn đi bộ nhiều tiên lính Do không cẩn thận đã bị trúng bẫy tên lính hoàng mang nhìn về phía thầy Tây Tạng Thầy, nếu đi tiếp chúng ta sợ rằng sẽ dính bẫy Nơi này toàn là hố trông với bẫy thú rất là nguy hiểm Thầy Tây Tạng liền để cho quân lính đi phía sau Thầy dẫn đoàn đi trước, quả nhiên khi nối đuôi nhau đi theo bước chân của thầy thì tất cả đều an toàn, không hề bị sập bẫy của tu khang bày ra từ trước. Rất nhanh họ nhìn thấy mái nhà, tu khăn đang ngồi chờ sẵn thầy Tây Tạng bước tới. Thầy Tây Tạng nhìn xung quanh hơi trột xạ, bởi khắp nơi đều được vây quanh bởi bẫy trèo sẵn. Chỉ cần sơ sẩy lập tức hệ thống bẫy trông sẽ khởi động, người đến đây sẽ phải bỏ mạng. Quân lính lo lắng nhìn nhau, không ai dám động thủ, cũng không ai dám nhúc nhích bởi dưới chân của họ bây giờ chính là một cờ quản bẫy. Tất cả những người nhà quan chi phủ nhà bà tâm đều bị hắn chôn nửa người, chỉ cái thọ đầu lên khỏi mặt đất. Tất thảy đều gục đầu bất tỉnh. Thấy tây tàng liếc mắt qua, thấy không thấy ông bảo phạm, nghĩa là hai người họ không phải do tô cang đã ra tay bắt đi. Tuy nhiên thằng Việt cũng không có ở đây Thì thầy lại không hiểu tên lính nhìn xung quanh Quan lớn nhà mình bị chôn sống thì ngét lên Thằng khốn, ngươi đã làm gì với quan lớn Các ngươi cứ yên tâm Bọn chúng chỉ là ngồi say chưa tỉnh lại Mà thôi, chúng được sống Cho tới đêm này Thầy Tây Tàng bấy giờ lên tiếng Tô Khang Xem ra ngươi đã dày công bố chi trận pháp Hòng lấy mạng của tất cả mọi người Châu Khang liền đáp Chỉ những kẻ này đồng quỷ không giết được Cho nên buộc lòng ta phải đích thân ra tay Còn những kẻ khác khi các người đến đây là đồng quỷ Đã ra tay với chúng nó rồi cầu Nam Hoàng Màng nhìn về Thầy Tây Tạng Hắn đang nói đồng quỷ ra tay với họ Nhưng đồng quỷ đã bị Thầy Tây Tạng bắt lại Hắn không biết chuyện đó Thực sự hắn còn có một đồng quỷ khác nữa Thầy Tây Tạng như mày nói Thực ra Ý Anh không phải là một đồng quỷ thực sự. Người đã dùng kẻ khác thay thế đồng quỷ. Tô Khang liền bật cười. Giờ các ngươi biết thì cũng đã quá muộn rồi. Ý Anh vốn chỉ là một quân tốt để ta dùng các ngươi mắc câu. Các ngươi hiện tại đã bị rơi vào bẫy của ta. Từ lúc các ngươi bước chân qua hàng rào cảnh giới thì đã bước chân tới quỷ môn quan. Cao Nam sợ hãi rồi thốt lên. Tô Khang. Ngươi thực sự quá ác độc. Tô Khang liền đáp. Các ngươi giết người dân vô tội thì được. Còn ta trả thù thì là ác. Có lý nào lại như vậy? Thầy Tây Tạng lúc này bèn hỏi. Tô Khang, có khi nào ngươi nghĩ rằng việc ngươi đang giết hại những người thân của mình hay không? Ngươi chỉ có thấy thâm tâm của mình có chút áy náy với họ không? Tô Khang nghe thấy Tây Tạng nhắc đến người thân. đôi mắt ánh lên một tia lửa giận. Ta tứ cố vô thân không cha không mẹ, ngươi đừng có lấy chiếu bài tỉnh thân ra nói chuyện với ta. Thầy Thầy Tạng chỉ về viết thập nhu và bà Tâm. Mẹ ngươi mất khi ngươi mới lên ba, vậy ngươi còn nhớ khuôn mặt của mẹ mình không? Từ khả nghiêng đầu không hiểu ý của Thầy Thầy Tạng, thầy bèn nói. Ngươi nhìn bà địa chủ Tâm kia xem có giống mẹ ngươi không? Thưa Khang bấy giờ tay cầm roi quất mạnh và những người đang bị trồn dưới đất kia. Hắn ta cười rồi nói Nó là mẹ của ngươi hả? Giờ phút này còn tính chơi chiêu với ta sao? Thầy Tây Tàng liền gọi bà Điên Thập nhu, bà còn sống chứ? Mau tỉnh dậy nhận người quen để Thưa Khang là con trai của Thị Khiên đó. Thưa Khang nhớ mày nhìn về người phụ nữ gián nua đầu tóc rú sợi trôn cạnh bà Tâm Bà tâm bấy giờ đã tỉnh lại Bà hiểu ý của thầy Tây Tạng cũng gọi lớn Thập nhu Bà tỉnh dậy đi Con trai của Thị Khiên đang ở đây Bà chẳng phải mất cả đời đi tìm họ sao Sợ hắn bằng xương bằng thịt đứng ở đây Bà mau tỉnh lại đi Thực hẳn nghe vậy thì liền nhíu mày Hắn không biết ai là Thập nhu Người này có quan hệ gì với mẹ Hắn chỉ biết mẹ còn có một cô em gái Tên là Thị Nha Tuy nhiên người gì đó đã bị nhà địa chủ trôn sống Để minh hôn trước cậu cảnh đã chết Tuy nhiên thực hư chuyện đó ra sao Thì không ai biết Căn bản giữa ngôi mộ của cảnh văn bách Không hề có xương cốt của gì nha Hắn cũng từng mong gì còn sống Tuy nhiên sau này hắn lại gặp một ngôi mộ Trên bia mộ lại là tên Hoàng thị nha Thậm chí đào mộ lên hắn còn tìm thấy di vật của gì Có khắc họ tên nên ngôi mộ ấy Chắc chắn của người dì nhỏ Tuy nhiên rằng hắn cũng tò mò muốn biết Đàn bà tin Thập Nhu này là ai Hắn tiến lại gần người phụ nữ Điểm một huyệt trên người của bà ấy Thập Nhu lập tức tỉnh táo trở lại Bà nhìn xung quanh người bị trôn dưới đất chẳng thể nào nhúc nhích Bà lúc này liền gào lên Khốn kiếp Kẻ nào trôn ta ở dưới này Là con trai của thị khiêm nhốt chúng ta Bà nhìn xung quanh phát triển ra sự tình Cũng nhìn thấy thầy Tây Tàng cách đó không xa Tuy nhiên thầy cùng đám lính như vậy mà đứng yên bất động Đột nhiên bà nhớ tới câu nói của bà Tâm liền kêu lên Chị Khiên, chị ấy đâu? Con trai của chị ấy đâu? người có thật là con trai của chị Khiên hay không? Thưa Khang nhú mày, ngươi nói gì? Ngươi là ai? Có quan hệ gì với thị Khiên? Thập nhủ liếc mắt quay đầu nhìn người đàn ông đứng gần mình Nhưng do bà bị trôn Hắn lại đang đứng hơn màn khá là cách xa Bà liền nhắm mắt lại cố nhìn cho kỹ Đeo mắt nhòe đi vì hạnh phúc Người đúng là con trai chị Khiên Đúng Người giống lắm Người có một nốt ruồi dít cầm Cái này ông Hoàng có chị Khiên có Người cũng có Thực hàng bất chợn đưa tay sờ xuống cầm của mình Hắn quả nhìn có một nốt ruồi này Nhưng nó rất nhỏ Lại nằm dưới cầm cho nên bình thường không ai để ý tới Bà điên này rút cuộc là ai Tại sao lại biết nốt ruồi của hắn ta Hắn chừng mắt rồi nói Người là ai Tại sao lại quen biết mẹ của ta Thầm nhủ không trả lời câu hỏi của tu khang Mà bà chỉ bật khóc Bà khóc rồi bà lại cười Cười xong lại ngửa cổ nhìn trời cảm tạ ông trời Đã cứu sống con trai của Thị Khiên Cứu lại hậu nhân của họ Hoàng Tôi khang lúc này bẻ nói Đừng nói bà là gì nha Dì ấy đã chết Chính ta đã đào mộ dì ấy lên xây đó còn có di vật khác tên của dì ấy Mấy người đừng hòng mà lừa ta Thập Nhu lúc này liền đáp Tôi không phải thị nha Tôi là Thập Nhu Là người hậu thân cận của Thị Khiên Tôi may mắn thoát chết cùng với Thị Nha và Thị Khiên trong đợt truy sát nhà Tây Sơn. Sau đó tôi lăng bạt khắp nơi để tìm họ rồi bị điên. Gần đây mới gặp được bà Tâm, được bà ấy đưa về chăm sóc do bà ấy có ngoại hình quá giống với chị Khiên. Cho nên tôi đã nhầm bà ấy là chị Khiên. Thị Nha theo lời của nhị nương kể không hề bị trôn cùng cậu cảnh. Thị Nha đã trốn thoát và lưu lạc sang bên ngoài. Bà Tâm rất có thể hậu nhân của Thị Kha đã trốn thoát khi xưa. Nghe thập nhu kể chuyện, Tu Khang liền vỗ tay cười khẩy Kha khen cho câu chuyện của bà, tuy nhiên ta không tin chuyện đó. Thầy Thầy Tàng bấy giờ bền cắt ngang lời nói của Tu Khang. Đằng nào cũng chết, tại sao ngươi không thử tìm hiểu xem có đúng bà Tâm kia là hậu nhân còn sót lại của nhà họ Hoàng hay không? Ngươi mất cả đời để tìm người thân vật trả thù. Nếu tìm được người nhà, chẳng phải là điều ngươi mong muốn hay sao. Thập Nhu là người hầu thân cận của Thị Khiên. Bà địa chủ tôn cũng chính là mẹ chồng của bà Tâm là Nhị Nương. Người chị em tốt của mẹ ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết đến những người này chứ. Thực hàng chưa từng nghe nhắc đến Thập Nhu, nhưng mà nhắc tới Thị Nương thì ngắn hơi mơ màng. Mẹ hắn khi xưa ngay gọi tên nhiều nhất chỉ có thị nha. Tuy nhiên cái tên nhị nương hắn có từng ngày tới. Hắn chạy vào tay này lục tìm cuốn sách cũ kỹ. Cuối cùng lại có cái tên nhị nương hiện lên. Hắn lúc này hỏi. Nhị nương là chị em tốt của mẹ ta. Vậy nhưng mà bà ta lại lấy kẻ thù công đội trời chung với mẹ ta làm chồng, Các người kể chuyện tiếu là hay sao? Thầy Tây Tăng bắt đựng thời điểm bèn nói, bà ấy lấy lão tôn lên để trả thù cho chị em tốt của bà. Chính bà ra tay với lão địa chủ tiến họ về nơi chín suối. Tất cả mọi chuyện bà ghi lại trong chúc thư đạt riêng mật thất. Thưa Khang nghe tới đó bắt đầu nghi ngờ. Các người nói mật thất ư? ta đã ở dưới đó lục tung mọi ngóc ngách, không thể tìm được chúc thư nào cả. Vậy thì ngươi biết về trần pháp tâm mạch bồi dương bảy lập chứ? Ngay đến đây thì tôi khăn lập tức xứng người lại. Hắn từng mượn tài sĩ Hồng giết chết mẹ con của bà cả Tâm nhưng thất bại. Đã vậy nhiều lần hắn xuống tay. Đã vậy nhiều lần hắn xuống tay. Nhưng dường như có thế lực nào đó ngăn cản hắn. Thậm chí bà Tâm kia cứ gặp họa lại hóa phúc. Chỉ sau khi bà địa chủ tôn qua đời hắn mới có thể tiếp cận được mảnh đất ấy. lần đầu hắn tới nhà bà địa chủ bày trận, hắn muốn một chiêu giết chết cả nhà địa chủ tu. tuy nhiên hắn không phát hiện được trận pháp tâm mạch bồi dương, cho nên đang vội vàng lập trận pháp khác. cứ bởi nó ngăn cản hắn ra tay với mấy mẹ con của bà tâm. hắn muốn giết chết họ, thì nhưng lại không thể nào ra tay được. hắn đã cất cầm xây dựng kịch bản. Để địa chủ gặp nạn Rồi vô tình ra tay cứu giúp Hắn còn không nhận hậu tạ Chỉ làm bạn thi thoảng uống với nhau chén rượu nhạt Lại càng khiến trông địa chủ tô tin tưởng quý mến Thời gian đấy hắn đã qua lại nhà địa chủ nhiều lần Để tìm cách hạ bệ gia đình Thế nhưng bất thành Sau đó hắn bắt được linh hồn của Lan Cho nên mới quyết định nuôi đồng quỷ Hứa với Lan sẽ giúp cho Lan báo thù Thực ra thì Lan là quân cờ trong tay của hắn Hồng trả thù. Hắn đưa bà Ba Soan đến ngôi nhà này, Hồng thám thính tình hình và thanh hắn ra tay. Tuy nhiên, dù dùng nhiều cách khác nhau, hắn không động được tới mẹ con của bà Tâm, chỉ có thể giết chết được bà Hai Thu. Giờ quá nóng lòng cho nên hắn phải đích thần tới nhà địa chủ tu kiểm tra sự tình. Hắn phát hiện ra đồng quỷ trong thân sắc của bà Ba Soan, Vậy mà đồng lòng chắc cần Trong mắt đồng quỷ không còn nhiều sát ký Hắn phát triển ra trận pháp của mình Vậy mà bị biến tội Mặc dù mọi thứ hắn bày bố không thay đổi Lúc đó hắn mới biết còn trận pháp khác Đang ngần dưới trận pháp của mình Vậy nhưng mà trận pháp kia hắn lại không thể hóa dài Vừa hay khi ấy thầy Tây Tàng Lại đặt trần tới mảnh đất này Tìm tung tích của A Tù Hắn bàn bằng với A Tù A tù hiến kế tả linh hồn của bà Ba Soan để mà linh hồn bà Ba Soan đi tìm thầy Tây Tạng. Một màn hắn làm người tốt giúp thầy Tây Tạng về nhà cứu nhà địa chủ để lấy lòng tin của nhà địa chủ lẫn thầy Tây Tạng để giấy bề cho hắn ta ra tay. Mặt khác ngắn đưa thầy Tây Tạng về phá giải trận pháp trên mảnh đất ấy. Công tiền chuyến giúp A tù xử lý luôn kẻ thù của hắn là thầy Tây Tạng. Ngày đó hắn dù địa chủ tôn tới Phú Thị Thực chất hắn biết thầy Tây Tạng không có ở nhà trọ Vẫn dẫn địa chủ tôn chạy một vòng tìm kiếm Rồi lại chia ra làm hai ngà để tìm thầy Sau khi chia tay hắn cứ ngựa phi nước đại về ngôi nhà cũ Để ở đời ở đó địa chủ tôn tới tìm mình Khi đó hắn đưa cho địa chủ tôn bùa chú chấn vong Và lại lập trận xây kín bà ba xoan giờ trò Hôm sao, hắn lại đích thần tới nhà địa chủ Tô giúp chấn hồn bà Hai Thu. Thực tế là hắn tới bắt nhốt linh hồn của bà Hai Thu lại. Bà ta vốn thoát ra nhưng bị câm, muốn nói cho chồng biết sự thật nhưng lại chẳng thể nào mở miệng. Thậm chí bà ta còn muốn viết thành chữ cho con mật đọc, nhưng con mật lại chẳng hiểu bà ta viết cái gì. Một mình Tô Khang diễn cả hai vai đều xuất sắc. Khi bắt hồn bảo hay thu xong, hắn quay trở lại Phú Thị, đường hoàng tới gặp thầy Tây Tăng nhờ giúp đỡ. Cùng lúc đó, bà Tâm cũng làn lội lên phố Thị để tìm cao nhân. Kế hoạch của hắn hoàn hảo tiếp mức, không một ai mảy may nghi ngờ. Bây giờ thầy Tây Tăng bật cười rồi nói, Vậy ra ngươi cố ý tiếp cận ta, đưa ta về gặp ông đề chủ tô đều có mục đích. Phải! Không làm như vậy thì không thể hoàn thành được kế hoạch. Rõ ràng lần trước khi ta giải trận pháp ở nhà bà Tân, đã đâm kiếm phép khiến cho người bị trọng thương. Lúc đó người lại ở ngay bên cạnh ta. Tại sao ta lại không hề phát hiện ra người bị thương? đoán chắc người sẽ phá trận, cho nên lúc đó ta bí mật thay đổi trận pháp. Người đâm kiếm chỉ làm ta ngao tuồn một phần linh lực, không thể ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng bổ lại bởi ta ở bên cạnh ngươi Nên khi các người chủ quan Để mình ta ở lại với thi thể của Lan Ta mới có cơ hội Cống chí Ả ta làm theo ý của mình Thầy thấy rằng bây giờ mới hiểu Lý do tại sao Thầy đã lập trận cống chí đồng quỷ Mà cậu chính kia lại dễ dàng Sai khiến đồng quỷ Thậm chí hắn còn thực hiện Thuật kép hồn nhanh tới vậy Còn khiến cho đồng quỷ nhảy xuống sông Để có cơ hội tái sinh trở lại Tất cả mọi việc đều nằm sẵn trong kế hoạch của hắn ta Bà tâm nghe câu chuyện của hai bên Nhất thời trở nên kích động bà nói Nếu như có người có tội với họ Hoàng Có tội với bà Khiên Thì họ đều cũng đã chết Tất cả đều phải trả giá cho tội ác họ đã gây ra Tại sao nhà ngươi còn đuổi công giết tận Không tha cho con cháu của họ Tu Khang đưa ánh mắt nhìn toàn tim máu về phía của bà Tâm. Vậy con cháu của nhà họ Hoàng có ai gây thủ trục oán gì với họ mà họ đuổi cùng giết tận giết chết không hề sót một ai. Cái này chính là các người gây oán át phải chịu báo oán. Đôi mắt của Tu Khang nhìn về cánh rừng đang dần tắt nắng hắn liền chậm chạp nói gia đình họ Hoàng vốn không hề tạo phản cống chẳng liên kết tay chân gì với nhà Tây Sơn Tất cả chỉ vì bố chồng của ngươi lừa hôn nên bị phạt, lại ghi hẳn lên họ hoàng, thế người sắp đặt bằng chứng giả dù báo quan truy sát cả nhà. Thưa Khang đưa cuốn sách cũ nát ra cho mọi người, hắn gắn lên từng tiếng rồi nói, Mẹ ta phải sống khổ sống sở, người nhà của bà thì bị quan binh truy sát, tất cả đều do lũ bản tốt của ông ngoại ra, vì vài đồng bạc mà tạo bằng chứng giả, Bỏ vào trong nhà hồng vô oan cho ông tạo phản. Những kẻ ấy là quỷ đội đốt người. Hắn mang tiếng là anh em kết nghĩa. Nhưng lại chơi xấu sau lưng của ông ngoại ta. Thầy Tây Tàng lúc này bèn hoài. Người có biết tất cả những kẻ câu kết hám hại họ hoàng khấm? Là mẹ ta đang nghe được họ nói chuyện với nhau. Ngày ấy bà đẹp người đẹp nết được rất nhiều người để ý. Tuy nhiên mẹ lại trung tình với cầu cảnh nàng thượng. Thật chẳng ngờ cầu cảnh ấy lại lừa hôn Khiến cho hai nhà trở mặt nhau thành thù Sau khi cảnh vần bách chết lão tôn nghi thù lên nhà ông ngoại ta Cho nên cấu kết với bà anh em kết nghĩa của ông ngoại Vô oan cho ông tạo phản Mấy kẻ đó đều bị ta giết chết Họ chính là nhà thợ rèn ản Nhà thu quế Nhà tùng quách Bọn chúng là con cháu của ba kẻ khốn nạn nhất Nhận mấy đồng bạc của địa chủ Vụ oan cho dòng họ hoàng tội phản quốc phải còn những người trong làng thượng Họ có tội tình gì mà người giết chết họ chứ Thưa Khang lúc này liền bật cười rồi nói Họ không có tội ư Họ đều đáng chết khi mà giày vò mẹ của ta Bọn họ đều là mấy tên khốn được nhà địa chủ cho tiền Để giày vò bà ấy suốt ngày đêm Các người chưa khai nào được biết mẹ ta đã phải chịu đau đớn tội nhục như thế nào Bàn tay của Tô Khang nắm chặt lấy cuốn sách run dày Ánh mắt hắn đỏ như máu Hắn chầm chầm kể lại câu chuyện mà hắn đọc trong hồi ký của mẹ Sau khi gia đình họ Hoàng bị truy sát Mẹ và em gái cùng người hầu tách toàn Không ngờ lúc ấy ngay chị em của Thị kiên Lại bị địa chủ Tô bắt được Hắn nhốt Thị Nha lại một nơi xe ép thì khiên đổi thành an nương làm người hầu ở trong nhà nếu an nương dám phản kháng ngay nửa câu kêu ca sẽ lấy đầu của thị nha an nương bắt buộc phải làm theo mọi sắp đặt của địa chủ tôn cái đó hắn mang an nương ra làm mồi dụ quan trinh huyện là văn khoa bởi hắn biết ánh mắt của quan trinh huyện nhìn thị khiên khi xưa là vô cùng ấm áp hắn đã cố ý bò thức và rượu Khiến Văn Khoa không tự chủ được mà làm nhục An Nương. Tên khốn ghép đã giả sức cưỡng bức An Nương. Khiến cô bị dày vò tới mức ngất liệm đi. Khi tỉnh lại An Nương thích mình người ngợm toàn máu. Không một mảnh vải che thân. Bị treo trên cây xài nhà mà đánh đập. Người đánh đập cô là con trai thứ của nhà địa chủ chính Đà Lão Tôn. Khôn màn của hắn hông tợn. Hắn cầm sự dày quất mạnh điên ra thịt chẳng chịt những vết thương Của cô mà trời Còn đĩ Mày thân nô lệ mà còn đòi chèo cao Thứ nô lệ trèo lên rừng trù Đáng bị tùng xèo giữa đường Hôm nay ta sẽ cho mày biết Thế nào là dây vò đến chết Hắn đánh cô Ngất đi hết nước cho tỉnh đại Để đánh tiếp Chưa thỏa cơn điên loạn Hắn còn cho mấy tên đàn ông bẩn thiểu khác Cực bức cô Dòng của hắn vàng lên ở bên tai cô. Khi xưa mày chơi anh tao xấu không xứng với mày hả còn đĩ. Vậy ta cho lũ đàn ông này chơi mày cho đến chết. Toàn thần của A Nương đau đớn chẳng còn sức sống. Cô nhiều lần muốn chết nhưng lại chẳng thể chết vì hắn dọa. Nếu mày dám tự tử, ta sẽ chút giận lên em gái của mày. Em gái của mày sẽ thay mày gánh tất cả tội trạng. Cô bé lúc bấy giờ mới 12 tuổi Thương em cho nên ăn nương chẳng dám chết Cứ mặc nhiên để cho hắn giày vò đe dọa Suốt thời gian 2 tuần Hắn cứ đánh rồi lại cho ăn Cho ăn rồi lại cho người cứng bức Đột nhiên hắn nhân tử Chẳng còn đánh đập cô nữa Hắn cho thầy lang khám bệnh bốc thuốc cho cô cơ cũng chẳng biết cái đầu điên của hắn đang nghĩ gì Tuy nhiên cô chẳng phản kháng Cũng chẳng muốn biết lý do Mãi sau khi lành lặn vết thương trên người Bụng cũng đã to ra Hắn một lần nữa đẩy cô vào hố lửa Khi tố cáo cô thân phận nô lệ Mà trèo lên giường của chủ nhân lăng trà viết kèn hầu cốt thai Theo luật bấy giờ Dân làng bức an nương phải cạo đầu Bôi vôi thả trôi sông cho đến chết Lúc tưởng chừng buông mình mặc số phận Thì khiến lại được cứu sống Cô còn sinh được tu Khang, ngày ngày có người đàn ông tới giúp đỡ cô về mọi chuyện, từ nhỏ cho đến lớn. Thu Khang cũng vậy, vậy mà lớn lên cho đến ngày bị đưa về mật thất, xế lòng của nhà lão quan chi huyện Văn Khoa. Thầy tây Tạng liền đáp, người cứu mẹ con Thị Khiên chính là lão giao Văn Khoa, người đàn ông mà ngươi nói đến chính là bạn của lão giao Văn Khoa tên là Tiến Phận lúc đầu hắn nhận sự nhờ vào của lão giao văn khoa kêu mang mẹ con của ngươi. tuy nhiên hắn có lòng riêng, hắn hận đố kỵ với lão giao văn khoa, cho nên cứu mẹ con ngươi thì làm bàn đêm trà thù, vì hắn biết người chính là giọt máu của lão giao văn khoa. Tô Khang nghe vậy thì bèn quát, im miệng, ngươi không được phép nói xấu ân nhân của ta, ta không có cha. Lão giàu văn khoa mà người nói chính là tin cầm thú Vì hắn mà cuộc đời của mẹ ta đã mãi bị chôn vội Cả nhà họ hoàng bị diệt vong Thảo viên hắn chỉ là ngận thù Lão giàu văn khoa vì thuốc địa chủ tôn mới bỏ cứng bức mẹ ngươi Cũng vì bị người khác lập kế mà truy sát Oan cho họ hoàng Tuy nhiên ông ta vẫn là cha ngươi Dòng máu ngươi chảy trong cơ thể Chính là dòng máu của ông ấy Ông ấy cũng vì người bất chấp nguy hiểm để cứu hai mẹ con của người về. Tô Khang cầm roi, hắn bắt đầu mất kiểm soát, đánh mạnh vào mấy người đang bị trồn dưới đất. Bà Tâm bị chúng mấy roi ra mặt giống máu. Thầm nhu lúc này liền nói, Tô Khang dừng tay lại, nếu người không muốn giết chết con gái của thị nhà. Tô Khang nghe vậy thì trợn mắt, người im miệng, thị nhà đã chết. Thầm nhu liền đáp, Bà Tâm là con gái của Thị Nha, ta có thể chứng minh. Bây giờ mọi người liền quay sang nhìn thập nhu bà ấy nói. Trong chúc thư, nhị nương từng khẳng định Tâm có nét giống với Thị Khiên. Thậm chí bà ấy cùng từng nhận nhầm bởi hai người giống nhau. Bản thân của ta cũng nhận nhầm. Khi ta tỉnh lại ta cũng nghi ngờ điều ấy. Vì khuôn mặt của Tâm giống chị Khiên rất nhiều. Mấy hôm trước ta còn cố ý xông đến chỗ để rửa chân Phát hiện chân bà ấy có dấu tích của họ Hoàng chân các người không biết chuyện nhà họ Hoàng Có một dấu son rất lớn là lòng bàn chân Kể cả trai hay gái đều có dấu bút son giống nghệt nhau như vậy Từ thời các cô các ông bà cho đến chị em khiến đều có Bà nhìn lên tổ khang rồi nói Nếu người không tin có thể kiểm tra lại dấu bớt son dưới bàn chân của người mà xem Người là con gái của Thị Khiên Chắc chắn có dấu bớt son đó Dấu bớt ấy sẽ giống như là dấu chân của bà Tâm Ngoài ra mẹ của bà Tâm chắc chắn sẽ có Ta vốn muốn tới nhà họ để kiểm tra Nhưng mà chưa kiểm tra thì ngay vợ chồng cũng bà Phạm đều biết mất Người đưa bà Phạm tới kiểm tra sẽ rõ Mọi người đồ dồn nảnh mắt nhìn về Tô Khang. Hán ta xiết chặt cây roi ở trên tay. Bà Tâm lúc này lên tiếng. Tô Khang, người rốt cuộc đã giấu cho mẹ ta ở đâu? Tô Khang quay sang rồi đáp. Ta không có bắt họ. Oan có đầu nợ có chủ ta không đụng tên họ. Bà Tâm nghe vậy thì hết tấn. Nói dối. Người nói dối. Cha mẹ của ta biến mất ngay trong ngày cưới của Tư và Đài. Hôm ấy người bắt hai con của ta đi. Chắc chắn người cũng bắt thầy mẹ của ta đi cầm. Tô Khang nghe vậy thì hứa lạnh đáp. Tô Khang này dù có giết chết hết lũ các ngươi, vì các ngươi đều đáng chết. Tuy nhiên trước nay ta chưa hề làm sát những người vô tội. Ông bà Phạm vốn không có lỗi với ta, hạ cứ gì ta phải làm hại họ chứ. Thế Thầy Tàng liền lên tiếng, Tô Khang. Người đưa hai vợ chồng Phú Nông Phạm tới đây. Nếu quả thật bà Phạm chính là Thị Nha, thì bà Tâm kia chính là em gái con dì ruột của người đó. từ càng bấy giờ bắt đầu hoang mang. Hắn sống mấy chục năm trong hận thù, luôn mong mỏi mình có lấy một người thân. Vì tin tức Thị Nha thoát khỏi bàn tay của địa chủ tô, hắn đã lăn lộn bao năm tìm tung tích của dì, nhưng không thấy... Cho đến khi hắn gặp ngôi mộ có tin của gì. Hắn xác thực người đó chính là Thị Nha. Dựa theo kinh nghiệm thầy thuốc, hắn đoán bộ xương ấy của cô gái chừng mười mấy tuổi và đã chết mấy chục năm. Bây giờ mọi người lại nói bà Phạm là Thị Nha, làm sao mà hắn tin cho nổi. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm hắn vẫn mong chờ một kết quả. Thế hắn trần trừ đôi chân mày câu lại thầy tây tàng tiếp tục nói bà nhị nương nghi ngờ thân phận con dâu cả từ rất lâu nhưng lại chưa tìm được sự thật đã bị con dâu thứ hai sát hại bà ấy lại di nguyện mong ta tìm hiểu thực cư chuyện ấy lại tìm con cháu thất lạc của dòng họ dù gì cũng chết tại sao ta không tìm hiểu sự thật thầy tây tàng già sức kích tướng tôi càng dường như đã bị ảnh hưởng theo Hắn lập tức dùng lệnh bùa yêu cầu âm binh tìm tung tích vợ chồng ông bà Phạm. Quả nhiên hắn không hề đưa vợ chồng họ đi. Thầy Tây Tàng lại bất an trong lòng, bởi nếu kẻ đưa họ đi chính xác là A Tù, thì với bản tính ác độc của hắn không biết có chuyện gì xảy ra. Thầy Tây Tàng liền do thám tô khăn rồi nói, thực sự người không hề đưa ông bà Phạm đi, ta không làm chuyện dư thừa đó. Vậy A Tù thì sao Hắn hiện tại đang ở đâu Người nghi ngờ A Tù đưa họ đi sao Bộ dĩ A Tù là tin phản đồ của ta Thơ thờ biết hắn độc ác sao trá ra sao Bản thân ta thất bại khi nhận chúng một tên ác quỷ về làm đổ đệ Giờ ta lại thấy thương cảm cho người khi rước rắn cắn cả nhà Hắn sẽ sớm cho người có được cảm giác thất bại như ta tức càng nghe vậy liền công cho phép thầy tây tàng nói tiếp hắn tin a tổ sẽ không phản bội mình hắn nói a tổ theo thầy tây tàng bị đối xử bất công và hà khắc đã vậy sư phụ hắn còn muốn xuống tay để sát hại đồ đệ khi thấy hắn tài năng xuất chúng mới khiến cho hắn nổi điên quay lưng lại với thầy tất cả đều do thất sơn có lỗi với a Tù. thầy tây tàng nghe vậy bật cười đưa mắt nhỏ máu vì uất hận Thật không ngờ A Tù lại đổi trắng thay đen, cắn ngược lại sư phụ như vậy. Thầy nhìn về Tô Khang mà nói. Ta dùng cả đời thanh bạch để mong đào tạo, biến đổi một con ma thành người tử tế. Ai ngờ nó lại hóa quỷ giết chết đồng môn, khinh sư diệt tổ. Giờ nó nhận ngươi làm sư phụ, chắc chắn có tính toán riêng. Chỉ e ngươi cũng lại là quân cờ trong tay của hắn mà thôi. Tô Khang nghe kế lì rắn lập tức công vui. Hắn rất ghét những kẻ giao vẹn đạo đức, nói chuyện canh nghiệt như thầy Tây Tạng. Vậy nên thầy nói gì hắn cũng không nghe vào tay. Thầy Tây Tạng đọc ngày tháng năm sinh của bố mẹ bà Tâm cho Tô Khang, rồi cho hắn bấm quẻ tìm hai người của họ. Tuy nhiên bà Phạm có ngày sinh không trùng với thị nha. Nó lại trùng ngày sinh của con gái út của thầy Đồ Trương tham nhưu lập tức lầm bẩm không đúng ngày tháng năm sinh đó của cô yến ngọc con gái của thầy đồ trương không thể nào là ngày sinh của thị nha thầy tây Tạng rất nhanh hiểu ra vấn đề ầu đoán ngôi mộ mà tôi đang tìm thấy chính là mộ của yến ngọc do hai người sinh cùng năm chỉ khác nhau ngày tháng sinh rất có thể yến ngọc đã chết thầy đồ trương về cứu thị nha Cho nên để di vật của Thị Nha xuống mộ của con gái, lập bia tên Thị Nha, rời cho Thị Nha dùng thân phần Yến Ngọc để sống tiếp. Nhưng tại sao Thị Nha còn sống mà địa chủ tôn lại không phát hiện ra? Không lẽ người mà địa chủ tôn bắt được khi xưa đem trồn sống là Yến Ngọc chứ không phải là Thị Nha? Nếu Thị Nha thực sự còn sống, tại sao bao năm qua lại không bị mấy người anh em kết nghĩa của ông Hoàng phát hiện? Tất cả mọi chuyện đều là những bí mật không lời giải đáp. Họ chỉ còn cách tìm đường bà cụ Phạm mới mong có đáp án. Thu Khang cũng ra sức say ẩm bình truy tìm thông tin. Tuy nhiên hắn cố gắng thế nào cũng không tra được rốt cuộc hai vợ chồng của họ đang ở đâu. Hết cách ngắn liền trường hồi đồng quỷ trở về. Khi bóng dáng cổ về xuất hiện ngay trong rừng, cậu Nam đã sốc tới mức suýt nữa vỡ tim mà chết. Thu Khang vậy mà dùng thằng Việt luyện đồng quỷ. Thầy Tây Tàng nhìn sắc mạnh tím của thằng Việt, thầy căng thẳng nhìn sang tu Khang rồi nói, Rốt của ngươi làm gì với cậu ấy, rõ ràng đây không phải là đồng quỷ thông thường. Thu Khang bật cười đáp, Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, thiên hạ rộng lớn lắm, có những thứ ngươi cả đời không gặp được, còn ta lại may mắn có bí kíp luyện đồng quỷ thi hồn. Người quả nhiên là độc ác. Người có biết nếu như đồng quỷ ngươi luyện lại nhộm trăng máu thì hậu quả thế nào không? Thầy tây Tàng lần đầu tiên nghe tới đồng quỷ thi hồn. Tuy nhiên theo như tên gọi rất dễ phán đoán nó là dạng đồng quỷ luyện từ một hành thi. Điều đó có nghĩa thằng Việt đã biến thành hành thi trước khi bị đồng quỷ nhập hồn. Lần này không cần khách ước nhập hồn Hành thi và đồng quỷ nhập thành một, sức mạnh của đồng quỷ lại thêm hành thi, sức mạnh hơn gấp bội. Đặc biệt hơn khi hành thi cắn người, thì đối phương lập tức giấm hành thi mà chết. Chiêu này của Tu Khang quả nhiên quá độc ác. Thấy nhìn chăm chăm về phía Cổ Việt, toàn thần như bất động khi thấy nó ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của Tu Khang. Tu Khang bấy giờ lấy con dao giành một vết lên tay của mình cho máu thấm ra, rồi quẹt lên mũi của thằng Việt. Thật bất ngờ Việt lại nhào tới bà Tâm đưa mũi người. Nên đứng cạnh bà Tâm chẳng rời, ánh mắt của Tu Khang bấy giờ càng trở nên thâm trầm. Hắn lầm nhầm trong miệng một câu chú sử dụng ngày tháng năm sinh thật của thị nha để đồng quỳ tìm kiếm thông tin qua máu của bà Tâm. Đồng quỷ hít một nơi vào lá bùa kèm máu của Tô Khang Lập tức nhảy biến vào trong rừng Cậu Nam nhìn thấy đứa con duy nhất của mình Đang hóa đồng quỷ mà tim đau như thất lại Cậu gương mặt đỏ quạch nhìn về phía của Tô Khang Đầy oán hận rồi nói Tô Khang, rốt của ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu người mới chịu dừng tay Tô Khang đưa ánh mắt nhìn về cậu Nam bật cười Khi nào tất cả những kẻ làm hại dòng họ hoàng phải trả giá, tuyệt tự tuyệt tôn, khi ấy ta mới dừng tay lại. Thầy Tây Tạng liền lắc đầu, chỉ e ngươi sẽ sớm phải thất vọng. tôi Khang bỏ quan lời của Thầy Tây Tạng, hắn bắt đầu với hình bắt quái trên đất, mở một trận pháp. Trong trận pháp ấy, Thầy Tây Tạng đang nhìn thấy thằng Việt đang chạy phăng phăng ở trong rừng. Rõ ràng là sức của một người không thể nào chạy nhanh đến như vậy. Tuy nhiên sau khi đồng quỳ nhập vào cơ thể, nó lại có một sức mạnh phi thường, chạy nhanh như là gió. Rất nhanh nó tới một mảnh đất trống, nơi ấy có một mộ đất mới vun, kia giống như là một ngôi mộ mới đắp. Thằng viện bắt đầu đào bới, nó dùng tay không mà bới đất, tôi càng nhú mày gọi lớn, có chuyện gì vậy? tớ bảo ngươi tìm người chứ không bảo ngươi đi đào mộ. Thằng viên liền đáp. Người chủ nhân cần tìm đang ở dưới này. Thưa Khang liền nhíu mày. Sao lại chết rồi? Rõ ràng ta vừa kiểm tra còn sống. Sao bây giờ lại nằm ở dưới mộ? Ai chôn bà ta ở dưới đó? Ngày Thưa Khang nói bà tâm hoang mang. Bà biết đồng quỷ đang tìm kiếm mẹ Phạm thông qua ngày sinh tháng đẻ của bà. và liền gào lớn. Mẹ ơi! tư Khang kia, mẹ ta đâu rồi? Các người làm gì bà ấy? Thu Khang hừa lành cầm đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn vợ trận pháp hắn vẽ ra, theo dõi đồng quỷ. Thọ viên tiếp tục đào đất, nó nhanh chóng đào tung ngôi mộ, rồi dùng sức kéo chức quan tài Linh. Điều ngạc nhiên chính là hai ông bà Phạm bể trôn sống dưới quan tài ấy. Thầy Tây Tạng lúc này liền thốt lớn, trời đất. Kẻ nào mà ra tay tàn ác như vậy Họ còn sống đúng không Thưa Khang không nói gì Chỉ nhìn chầm chầm vào trận pháp ấy Lúc thằng Việt lên bà Phạm ra ngoài Lại vô tình lộ bàn chân trái Nơi ấy quả nhìn có một vết bớt màu đỏ Thưa Khang nhìn chầm chầm vào vết bớt rồi lệnh cho thằng Việt Đồng quý cứu người Phía bên kia thằng Việt lập tức hạ hơi vào mặt của hai người suy lấy trên người một loại thuốc hư hư qua chức mặt của ngay người họ, lập tức hai người họ liền sặc sụa một cơn dài. thầy tây tàng bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, và cả tâm quan rất nét mật của thầy tây tàng, biết chắc chắn có điểm lành, cho nên cơ mặt của thầy giãn ra như vậy. bà lúc này liền tiếng hỏi, thầy, có phải thầy mẹ tôi không, họ sao rồi? thầy tây tàng liền đáp. Họ mới được đồng quỷ cứu từ trong quan tài trồn dưới đất. Bà cả tâm liền sừng sốt. Cái gì? Kẻ nào? Là kẻ nào trôn thầy mẹ tôi chứ? Họ sống cả đời thanh bạch giúp đỡ người nghèo. Cứ làm sao? Bà liền quay sang cát tô khang. Tỉnh khốn kia. người làm gì với thầy mẹ của ta? Thầy Tây Tàng liền trả lời bà tâm. Tô khang không đưa họ đi. Kẻ đưa đi theo tôi đón là A Tủ. Có thể nó biết chính xác chuyện bà Phạm là em gái của Thị Khiên Cho nên ra tay với họ Thầy Thầy Tàng nói rồi hướng ánh mắt của mình về Tô Khang thăm dò Hắn quả nhìn có chút sao đậm Nhưng rất nhanh liền phản bác Người tính ly gián thầy trò ta sao Thật tiếc ngươi không đạt được mục đích rồi Thầy Thầy Tàng lúc này liền đáp Ta là sư phụ của nó kêu mang nó từ lúc còn trong bụng mẹ Nó còn khinh sư diệt tổ phản bội ta được Thì một kẻ như ngươi Đồ tự tin khẳng định nó trung thành với ngươi sao Hắn là một con sói ác Mà bản tính thú dữ trong con người của hắn không bao giờ thay đổi được Thầy nhắc ngươi nên suy nghĩ lại mọi chuyện Có lẽ bản thân của ngươi Ngay lúc này cũng chỉ là quân cờ dưới tay của nó mà thôi Thưa Khang liền tức giận quát im miệng ở đây không có chỗ cho người lền tiếng. Thưa khang bò vào trong nhà tranh, tất cả mọi người đều bị hành động đó của hắn làm cho ngơ ngác. thầy tây tàng không dám bước tiếp, bởi thầy biết có quá nhiều cơ quan được đặt sẵn, chỉ cần thầy bước chân còi đó chắc chắn sẽ bỏ mạng. bà cả tâm khóc lóc không ngừng vì lo cho thầy mẹ. thầy tây tàng nhìn vào trận pháp, thấy ông bà phàm đều tỉnh lại tuy nhiên bà phạm hoang mang khóc lóc khi thấy thằng viện đưa hai người rời đi bởi đang nói rất nhiều nhưng kỳ lạ thầy tây tàng lại không nghe được họ nói chuyện chẳng mấy chốc đồng quỷ đất đưa hai ông bà phạm tới nơi bà phạm nhào tới chỗ con gái kêu lên trời đất ơi con ơi chuyện gì đang xảy ra thế này mẹ thầy mẹ đã đi đâu tại sao mọi người không về nhà chúng ta bị bắt đi là tin an tù bắt cha mẹ đi hắn nhốt chúng ta trong nhà kho rồi đem đi trồn sống bà Tâm đau lòng thương xót cho cha mẹ chỉ biết kêu khóc bà cô Phạm liền ôm lấy con gái và trong lòng rồi ăn ủi con ngoan mẹ sẽ cứu con nói rồi bà đưa tay xuống đất bới nhưng bà Tâm ngăn lại mẹ mẹ bình tĩnh đi mẹ làm sao bình tĩnh được khi các con của con còn bị trồn dưới đất thế này à tủ Là A Tù và cầu chính trôn mọi người đúng không? Cầu chính đâu, hắn ta đâu Bà quay sang nhìn thấy Tây Tàng cầu cứu Nhưng thấy bất lực Bởi không dám rời khỏi chỗ đang đứng Thầy Tây Tàng lên tiếng hỏi Bà Phạm, bà có phải là thị nha hay không Thầy Phạm nghe thấy Tây Tàng thì bèn đáp Phải, bởi là thị nha Lúc này chúng tôi bị nhốt trong quan tài bởi để đã nhớ lại mọi chuyện trước kia bà ấy nói trước đây từng bị người ta nhốt trong quan tài để chôn sống nhưng bà ấy đã trốn đi được. Thế bưu phàm kể lại câu chuyện cũ cho tất cả cùng nghe. Theo lời kể thì thị nhà bị bắt nhốt trong quan tài nhưng sau đó được bà trốn ra ngoài. Trong lúc chạy trốn, thị nha gặp thầy đồ trương cùng con gái đã yến ngập cũng đang đi tìm kiếm tung tích của họ. Trong lúc đó cả bà tháo chạy. Kính Ngọng và Thị Nha không may bị trượt chân ngã xuống vách núi. Sau cú ngã ấy Thị Nha bị mất trí nhớ. Lúc tình lại không còn nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra. Bà chỉ biết chẳng nói rằng bà tin là Bùi Thị Minh. Không may bị ngã khiến mặt mũi biến dạng, Chán và má đều có sẹo. Bởi vì xấu nên lúc nào cũng phải đeo mặt nạ để che mặt. Tránh người khác dị nghỉ lớn lên thầy xin gà bà cho ông Phạm. Lẽ ra bà cứ sống trong thân phần của Bùi Thị Minh cho đến lúc bản thân của bà bị A Tù nhốt trong quan tài rồi đem trồn dưới lòng đất. Trong lúc bà vùng vẫy thì đột nhiên ký ức quay trở lại. Bà mới biết mình không phải là Bùi Thị Minh. Bà chính là thị nha em gái của Thị Khiên, con gái của nhà họ Hoàng bị quan binh truy sát năm xưa. Cô kể tới đó nước mắt cứ nhòa đi Thập nhu nghe đến đó thì gọi lớn Thị nha Quả đúng là thị nha thật rồi Đúng là thị nha Tôi là thập nhu Thập nhu của cô nha đây Cô phàm ôm lấy khuôn mặt của thập nhu Cóc tức cười Trời đất ơi Sao ông trời đầy đoại chúng tôi thế này chứ Hóa ra thị nha trong lúc trốn chạy Đừng cha con của thầy đồ trưng giúp đỡ Tuy nhiên cùng mày cả ngay cô đều bị rơi xuống núi. thì nhà may mắn sống sót nhưng mặt mũi bị bầm dập. yến Ngọc kém may mắn hơn cho nên quan đời. Thị đội trương đã tháo chức vòng của thị Nha đeo cho Ín Ngọc rồi đem trồn cất cùng con gái, lập lên bìa đá lấy tên là thị nhà. Thị nhà sống trong thân phần của bùi thị minh. thì đội trương đổi tên thành thầy xỉn. Sự viện đã được phơi bày thể phạm lên nói A Thủ bằng cách nào đó biết thân phận sự thật của bà ấy Cho nên đã đến bắt chúng tôi đi Hắn còn lấp lừng nói rằng Nếu chúng tôi sống Kế hạch của hắn sẽ bị đổ bể Bởi vậy hắn mới chôn chúng tôi như vậy Thưa Khang ở trong nhà bước ra ngoài Hắn vừa trốn trong nhà nghe tất cả câu chuyện Cũng biết câu chuyện thực sự về người gì của mình Hắn đau đớn đấm ngực của mình thùm thụp khi nghe từng câu chuyện qua lời kể của phụ phạm. Hắn đau đớn, hắn thấy sự thất bại. Hắn chẳng biết bản thân nên làm gì khi đối mặt với người em gái duy nhất của mẹ hắn, người mà hắn cất công tìm kiếm bao nhiêu ngày tháng qua. Hắn nhớ tới cái ngày hắn thích ngôi mộ của tấm bia đã khắc tên của hoàng thị nha. Hắn đã sụp đổ vì đau lòng thế nào. Hắn còn hy vọng người trùng tên nhau Cho nên đào mộ lên để kiểm tra Lúc hắn thấy chức vọng các tiền của Thị Nha Sống nghề chức vọng của mẹ hắn Hắn mới triệt để mất đi hy vọng Thế nhưng thế sự đổi thay Hiện tại người phụ nữ tên Thị Nha Kỳ xuất hiện bằng sưng bằng thịt trước mặt của hắn Hắn vậy mà cũng biết sẽ đối diện với bà ấy thế nào Hắn tự trách số phận Trách ông trời thật biết chiêu ngươi Tim đau người hắn bỗng nhiên rung lên từng chập, cả cơ thể của hắn rung theo cơn giận dữ. Hắn vì trả thù năm đần 7 lượt đòi giết chết người phụ nữ tin tâm, chẳng ai ngờ đó là là người thân hiếm hoài của hắn. Bà cụ Phạm thích Tô Khang sắc mặt bấy giờ chuyển sang màu xanh xám vô cùng đáng sợ. Mà mới được nghe con gái nói chuyện của cậu chính, kẻ ác ma giết người không gây tay lại chính là Tô Khang thế bưu phàm vì cái tin đó mà không nói nên lời nếu như vậy bưu phàm chính là gì ruột của tu khang cô cũng bồn chồn cũng chẳng biết đối diện với đứa cháu duy nhất này như thế nào hai bên đều mắt nhìn nhau tu khang đã xác thực cụ bà ấy chính là gì nha của hắn ngay từ lúc đồng quỷ qua mùi máu và bắt tự tìm được cụ phàm lại thêm giấu bớt đỏ dí bàn chân trái sống hên với bước chân trần của hắn Hắn có thể xác thực bà ấy chính là em gái ruột của mẹ mình, là người họ hoàng bọc bao lâu nay, hắn chắc mầm rằng đã chết. Cả hai bên im lặng nhìn nhau, cờ Phạm muốn ước quá liền òa liên khóc, bà tâm thấy vậy thì liền khóc theo đầy bi thương. Cờ Phạm theo thảo rồi nói, chị khiên, chị sống khôn thác thiên chị hãy nói thằng bé dừng tay lại đi chị. Thủ Khang đứng bất động nhìn mà chẳng nói nên lời. Môi của hắn mấp mày muốn nói gì đó nhưng lại chọn im lặng. Có lẽ trong đầu của hắn bây giờ còn đang tranh đấu giữa nhận hay không nhận người thân. Thầy Tây Tạng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thủ khẳng, người thân của ngươi đều bị an tù lập kế sắt hại, Sự thật đã phơi bầy trước mắt, ngươi còn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Hai người muốn đợi cho an tù tới giết tất cả mọi người, người mới tỉnh cơn mê. Tu Khang lẩm bẩm trong miệng nói, "Muộn, muộn tất rồi, tất cả đều đã muộn cả rồi." Mấy từ muộn được thốt ra từ khỏi miệng Tu Khang khiến cho ai nấy đều lạnh sống lưng. Bố phàm nhào tới ôm lấy chân của Tu Khang rồi cấp, "Con ơi, hãy dừng lại, hãy dừng lại đi con." tư khang toàn thân như bất động hắn cúi xuống nhìn người phụ nữ già nuôi nhăn nhau khuôn mặt còn chẳng chịt vết sẹo khi xưa để lại đang bò dít đất ôm trầm lấy đôi chân của mình khuôn mặt cô hắn thoáng chút sững sờ thế nhưng nhanh chóng lạnh ngắt hắn lúc này đáp Chở chăng lên đồng quỷ phơi xương tất cả đều chết không ai có thể ngăn cản đồng quỷ chằng máu thầy tây tàng tức giận quạt lớn Thủ khẳng, ở đây có người thân của ngươi và rất nhiều người vô tội khác. Ta biết ngươi chỉ muốn trả thù cho những kẻ gây tổn thương cho họ hoàng, cho mẹ của ngươi. Hãy ngăn cản đồng quỷ phơi xưởng. Thủ khẳng bật cười, bây giờ hắn dường như trở nên điên loạn. Hắn cuối xuống đỡ lý bù phạm lên, khuôn mặt đau khổ nhìn bà rồi đáp. Dì, còn xin lỗi, nhưng con không thể quay lại được nữa. Qua đêm nay con sẽ xuống suối vàng tại tội cùng gì, mẹ còn cũng đang chờ chúng ta, ông ngoại cũng đang chờ chúng ta. Bà Tâm lúc này liền hết lớn, Tu Khang, người thực sự điên rồi, phải, ta điên thật rồi, ta thực sự đã điên thật rồi. Qua đêm nay mọi hận thù sẽ chấm dứt. Bùa Phạm lắc đầu bỏ ôm lấy Trần Tu Khang, đừng dừng tay lại đi con, đừng tiếp tục gây thêm tội ác. Ở đây còn nhiều người vô tội, họ không đáng bị cuốn vào vòng ân oán của chúng ta. kẻ gây tội ác đều đã chết. Ai đáng tội đều phải đền tội. Con dừng lại đi, chỉ xin con đó dừng lại đi. Khẩm, chứ không xứng đáng được sống. Chú phải đền tội, phải tuyệt tự tuyệt tôn. tôi càng nhớ lại hình ảnh chết chóc xảy ra trong đầu của mình. Hắn cười lên đầy sung sướng dường như chỉ khiến cho tất thầy Những kẻ thù phải chết tức tuổi Mới làm cho hắn được thỏa mãn Hắn kể lại giây phút ép chết gia đình của cụ lý trường Cùng những kẻ khác có liên quan Tới án oan của nhà họ Hoàng Theo như câu chuyện của Tô Khang Để cháu gái của cụ lý trường Cùng những đứa con gái khác Xìm chết ở dưới sông Riêng con bé ngài bị bắt mất hồn Nói năng linh tinh rồi biến mất Lúc cả nhà tìm được xác Đưa về làm ma Con bé để biến thành sắc sống Từ chạy khỏi nhà mà không ai hay biết Sau đó nó bị móc mất quả tim Rồi đem đi trồng tim đồng quỷ Hắn kể về kế hoạch giết người man dợ Tất cả họ đều bị bắt mất hồn Rồi sai khiến tử châu cổ của mình lên Kẻ thì đâm dao mà chết Nhà cô lý trường còn bị đạo bộ chặt xác lý đầu đem về Đã giết mật thất nhà địa chủ tâm Hồng đổ tội cho bà Tây tây Tạng nghe câu chuyện xong thì bèn nói A Tù là người trực tiếp ra tay giết vô số người giúp việc nếu không có hắn thì còn lâu người mới dĩ dàng ra tay như vậy mục đích của hắn là lấy lòng tin của ngươi muốn lợi dụng ngươi phục vụ trong mục đích thật sự của hắn hoặc người có thứ mà A Tù muốn chiếm lấy Thầy Khang bật cười nói ngươi nghĩ rằng ngươi hiểu A Tù lắm sao bỏ tên sư phụ thất bại như ngươi Lại ghen tỉ với ta khi cốt đồ đệ giỏi muốn đi dán ứ. Ngươi tỉnh ngộ lại đi. Nó trung thành với ngươi thì đã không tìm cách bắt lấy người thân của ngươi rồi chôn sống họ như vậy. Một đệ tử tốt sẽ mong mỏi điều tốt đẹp đến với sư phụ. Còn hắn thì sao? Hắn biết cổ phạm là gì ruột của ngươi. Nhưng giấu kín thông tin rồi tìm cách giết chết họ. Ngươi không tự hỏi tại sao nó làm vậy ư chưa dần tối Thầy tây Tàng biết không còn nhiều thời gian Cho nên tìm cách khích tướng Tô Khang Để hắn suy nghĩ lại vì đại cục Thầy biết An Tổ chắc chắn đang đợi dùng Tô Khang Chứ không nghề trung thành với hắn ta Chỉ khi Tô Khang nhận ra điều ấy Cho dừng lại các cơ quan bẫy đất cài đặt sẵn Thì mọi người mới được an toàn Mặt khác khi chẳng lên chính tí Đồng quỷ phơi xương sẽ tắm máu Đồng quỷ trong máu tái sinh thì cậu mãi giết người không đối thủ sẽ được ra đời. Lúc bấy giờ dù cho có mười thầy Tây Tạng cũng không tài nào đấu lại được nó. Hướng Ngộ hiện tại thầy còn đang bị giam trong trận pháp, bị dính bẫy của Tu Khang. Chỉ cần thầy bước khỏi chỗ đang đứng đồng nghĩa với việc hệ thống bấy của Tu Khang sẽ được khởi động. Mọi người bấy giờ cũng phải chết. Tô Khang không chịu nghe phân tích của thầy Tây Tạng. Hắn bây giờ giống như là bị điên Khuôn mặt của hắn bắt đầu Chuyển sang màu vô cùng đáng sợ Dường như Thầy Tây Tàng cảm nhận được hắn đang bị Hành thi sống ghệt như Quan tri phủ Thầy nhíu mày một lúc rồi lên tiếng Thu Khang Phải chăng ngươi vì hẳn thù mà tự biến mình Thành hành thi Thu Khang bật cười rồi nói Ta ứ Ta mà phải biến mình thành hành thi Tất cả đều do chúng nó bàn tặng vì trả thù cho nên ta phải đi nuôi hành thi báo thù mà hành thi mẹ phải được dùng máu của ta để tạo thành người phát tiền ra đúng không chỉ có điều ta đã chuyển nó sang cho chi phủ yên khánh thực khang nói rồi cười lớn hóa ra quan chi phủ bị cháy bị nhiễm trùng ăn thịt thối là nằm trong kế hoạch báo thù của tu khang hắn trực tiếp bỏ trùng vào trong thuốc của chi phủ rồi lại ở nhà chờ ý anh tới đón về phủ để chữa bệnh Hắn dẫn dụ mọi người lên núi Hãy bách niên độc thảo Sẽ âm bình nhập vào tên lính và ý anh Mục đích chỉ để thử bọn họ Và lấy lòng tin của mọi người Lần đó ai cũng biết Hắn vì hãy thảo dược suýt chút nữa mất mạng Ai cũng cho rằng cậu chính muốn ngăn cản hắn cứu quan tri phủ Cho nên mới sai ma quỷ tới ngăn cản bọn họ Chẳng ai ngờ được rằng Tô Khang một thầy sắp xếp mọi chuyện Hắn dễ dàng ở trong nhà của quan tri phủ huyện Làm mọi thứ hắn muốn Hắn lấy lý do chữa bệnh Cho quan lớn thực tế Lại là lập trận pháp Truyền hành thi sang cho quan tri phủ Đã vậy hắn còn đến lòng tin Của ý anh Khiến cho nàng tin tưởng hơn Bái hắn làm sư phụ Để bị sai khiến thành công cụ giết người của hắn Thuật Sang quay sàng Dùng roi quất liên hồi Lên mấy người nhà quan tri phủ Họ cũng bị trận mưa roi làm cho tỉnh táo trở lại. Ai cũng hốt hoàng khi phát hiện mình bị trôn đứng dưới đất, chẳng thể nào nhúc nhích. quan tri phụ lập tức mở miệng quát tháo, chỉ rùa tô khang. Hắn gai nhếch môi cười rồi nói. đời trăng sáng dọi đến đỉnh đầu, ngươi sẽ hoàn toàn thành hành thi. Lúc ấy ngươi chỉ để là một con ma hút máu, mất đi toàn bộ ký ức. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Quan chi phủ tức tế mất vun cả máu biển Khốn kiếp Ngươi động đến ta thì cũng sẽ chết Thưa khang cười lớn Nắn xoay người chỉ vào chiếc quách Đừng xưng cốt của lão do văn khoa Người thấy khầm Là xưng cốt của tên khốn kiếp văn khoa đó Đợi trăng lên ta chỉ cần dốc thịt trả lại ngắn Thì lập tức cắt đứt lời nguyền. Lúc ấy ta sống ngày chết Không còn phụ thuộc vào tên khốn ấy Cùng với các người nữa Các người cứ chờ chết đi. Thầy Tây Tạng nhìn cái quách rồi hỏi Tô Khang. Vậy ngươi làm sao chứng minh được bộ xương cốt trong quách đó chính là của Lão Giao Văn Khóa? Tô Khang quay sang nhìn Thầy Tạng. Ngươi nói vậy là có ý gì chứ? Thầy Tây Tạng nhìn về chiếc quách rồi khẳng khái đáp. Bộ xương đó chắc chắn là một kẻ nào đó chứ không phải của Lão Giao Văn khoa. Thế nhìn có thể nhận ra chiếc quách đó không đúng. Bà Tâm bấy giờ cố gắng ngoái đầu nhìn lại chiếc quách. Bà liền đến tiếng nói. "A Tù là người mang chiếc quách đó đi. Chắc chắn hắn đã giờ trò với xương cốt của lão giàu văn khoa rồi. Thưa Khang dường như không tin. Hắn bước lại gần chiếc quách. Một tay mạnh mẽ hất văng chiếc nắp ra ngoài. Chiếc nắp nặng nề rơi xuống đất vỡ làm đôi. Hắn nhìn vào bên trong một bộ xương khá lớn, đừng xếp gọn gàng. Hắn lúc này lầm bẩm, Chính là xương cốt của lão già ấy. Ta tận mắt nhìn bộ xương đừng trong chức quách này. Các người đừng hòng lừa ta. Thầy Tây Tạng liền hỏi. Trên bộ xương đó ta đã làm phép đánh dấu. Hai bên xương ống chân và xương sọ sẽ có ký ấn của ta để lại. ngay thử xem giúp ta có gì trên đó hay không? Quan chi phủ nhớ lại lúc khai quật phần mộ của thầy hắn tờ tài của thầy Tây Tàng bốc mộ, đặt xương cốt ngày ngắn trong quách. Tựa thầy bảo quản nó trong quách, chứ hề có kẻ khác động qua. Thầy nói là để lại ấn ký chắc chắn trên ấy sẽ có ấn ký. thư khang kiểm tra bộ xương, không hề thấy ấn ký nào cả. Trong lòng của hắn bắt đầu hoang mang. Hắn quay lại nhìn về thầy Tây Tàng là một nụ cười tà mị. Người định lừa ta hay sao Các người muốn tính kế lì gián cũng đã muộn Chỉ một vài canh giờ nữa thôi Khi mà mặt trăng lên Tất cả các người đều phải chết <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe